Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính kênh truyện hẻm ngôn tình. Ngày hôm nay Viên Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề người vợ không danh phận. thưa quý vị và các bạn. Trong cuộc sống này có rất nhiều cuộc gặp gỡ định mệnh, có thể mang đến đau khổ, cũng có thể mang đến hạnh phúc, cũng như là cuộc gặp gỡ giữa anh và cô, trong lúc cô khó khăn nhất, tuyệt vọng nhất, không có nơi nương tựa, kể gia đình, ba mẹ. Cùng với bản thân cô đã rơi xuống tận cùng địa ngục, thì anh đã chia bàn tay ra để giúp đỡ cô. Và cũng từ đây, một cô tiểu thư được nâng niu trong bàn tay ngọc ngà của cha mẹ đã phải đối mặt với thực tế của cuộc sống đầy ác nghiệt này. Anh rất mực dịu dàng, cũng rất mực tàn nhẫn đối với cô. Khi trở thành người phụ nữ của anh, cô đã phải cánh chịu nỗi đau vô cùng vô tận, chấp nhận là một tình nhân trong bóng tối suốt 4 năm trời, để rồi kết quả cô nhận lại là gì? Chính là việc phản bội của anh Cưới một người con gái khác có danh thế danh tiếng Có thể trợ giúp cho đường thanh quan tiến chức của anh Còn cô chỉ là một kẻ bảo tế Nhưng là một người phụ nữ bướng bình và kiên cường Cô sẽ không để cho anh cùng với người vợ sắp cưới của mình trả lạt cô thêm nữa Cô quyết định sẽ mãi mãi xóa bỏ tên anh trong cuộc đời của mình Để từ nay về sau Anh sẽ không bao giờ xuất hiện và làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cô nữa Và rồi, câu chuyện này có gì thú vị? ngày sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng hiến Lucy cùng theo dõi tập 1 của bộ truyện cô vợ công danh phận này nhé. Lúc này đã vào đêm khuya, cô nhà trọ 12 tầng lầu của vườn hoa cầm hồ thành phố A, càng ngày dường như không có người ở. Lúc này đang chợt thay đổi náo nhiệt hẳn lên. Một cô gái nhìn còn rất trẻ, tự tròng thang máy bước ra ngoài. Cô có đôi mắt sáng như sao. Nổi bật trên gương mặt ngăm đen nhìn rất khỏe mạnh. Đi theo cô có mười mấy con người, thoát nhìn bộ dạng cũng nhận ra được, huấn luyện rất là nghiêm trình. Tốt người chia làm hai nhóm đi theo hai bên cạnh cô, lặng lẽ không có một tiếng động. Đỗ vương vương thoáng nhìn cánh cửa đóng chặt, trên môi liền hiện lên nụ cười đầy vẻ kinh thường. Nghe nói sống trong đó là cô tình nhân bé bỏng của ông xã tương lai cô, Hà Dĩ Kiệt. Hà Dĩ Kiệt đã không tiếc tiền mua căn hộ đẹp đẽ này cho người đẹp bé bỏng ở ngay đầu cô tỉnh nhân nhỏ này đã đi theo Hà Dĩ Kiệt được 4 năm thật đúng là hiếm có nhưng dù sao cũng phải nói cô ta thật sự là người có một chút thủ đoạn. chỉ có điều những loại hồ ly tinh như vậy có giữ lại cuối cùng chỉ là gieo họa mà thôi Tiểu thừa, phải hành động như vậy sao nếu như tướng quân biết Người đàn ông kia vừa mới mở miệng đỗ phương phương liền lếp cặp mắt như sao nhìn anh ta một cái người nọ lập tức cúi đầu không dám lên tiếng nữa Ai mà không biết, Tiêu Tức là bảo bối, là viên ngọc quý, là trứng mỏng trên tay của lão tướng quân chứ. Từ nhỏ, ngài đã nuôi dưỡng cô ở bên ngoài giống như một bé trai, suốt ngày lanh lóc quậy phá ở ngoài doanh trại. Đỗ Phương Phương đã lực luyện kỹ thuật cưỡi ngựa, bắn súng cực giỏi, khiến lão tướng quân cực kỳ hài lòng. Thậm chí, mấy lần ngài còn thở dài nói với mấy tâm phúc rằng Chỉ tiếc rằng nhà có một mình Phương Phương lại không phải là một bé trai, bằng công cô sẽ kế từ trực sự nghiệp của ông. Dù vậy, trong những ngày thường ông vẫn luôn đánh giá cao về cô, còn phá lệ tự mình đưa cô theo bên mình để rèn luyện. Đỗ Phương Phương ở cùng với ông nội còn có nhiều hơn là ở cùng với cha mẹ mình. Tiểu thư Phương Phương đi theo đỗ lão tương quân, có ai là không biết, chỉ cần một câu nói của Phương Phương đã thăng luôn được nghìn vạn câu nói của người khác. Bình thường đương nhiên Việc tiền hô hậu ứng ra sao Những nó no tế nào cường chiều đến đâu cũng là không đủ Dần ra thậm chí những gia giáo tốt đẹp Trong gia đình cũng dần phai nhạt Nhưng tính tình cao ngạo ương ảnh Cũng không khỏi bị nuôi lớn dần lên Huống chỉ nghĩ lão tương quân đối với cô Lại rất là thiên vị Mấy lần cô chọc họa Cũng đều được lão tương quân cố ý ỉm đi Chỉ có vài lời trách cứ cô mà thuê Sau một khoảng thời gian dài Đỗ Vương Vương đã trở thành người có một nói không hai Ngay cả người ở trong gia đình Trà của Đỗ Cũng phải nhường cô mấy phần Cô đam mê cưỡi ngựa, Bình tiền trước xoay xa trâu quận thành ba vòng nhỏ Tuyệt đối sẽ không rời tay Ở trong thành phố Bắc Kinh này Danh tiếng của Đỗ Tam Mã Tiểu Thư Nổi như là cồn Thế nhưng nghe mấy vị quân la áo lượt Đã từng hưởng qua mùi vị này Rồi sau đó bàn tán với người khác rằng Đỗ Tam Tiểu Thư Quả đúng là người có lòng dạ độc ác, bọn họ cũng chỉ là nhìn dáng dấp đẹp đẽ của cô, giống với những bộ sàng yêu điệu óng éo của những tiên kim xa thế kia mà mấy lần nổi lên ý định muốn quyến rũ cô. Ngờ đâu, người phụ nữ kia lại giống như một ngọn nói lửa đang hoạt động, chờ nói được hai câu đã rút ra ra luôn. Bọn họ bị dính hai rạp.